Chuyện ngắn Con Tràng Đéc Chuyện ngắn này được trích từ tập truyện ngắn mang tựa đề Hương Cố Nhân, viết bởi nhà văn Tràm Cà Mâu phát hành năm 2008. Giọng đọc Nguyên Hà Khi tiếng súng đã rứt trên quê hương, quân đội Viễn Trinh Pháp lục lục kéo về nước sau 9 năm dài khói lửa, bỏ rơi cái mộng khai hóa lần nữa cho dân tộc An Nam dã man. Nước Việt Nam đứt làm hai đoạn. Giới tuyến Vạch Ngang, sông Hiền Lương, Quảng Trị. Miền Bắc có chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Miền Nam lập chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Hai bên cũng đều là Cộng Hòa. Trên giấy tờ, miền Nam ngắn hơn miền Bắc hai chữ Dân Chủ. Chỉ thiếu có hai chữ tượng trưng đó thôi mà sau này thành một cuộc chiến tranh tương tản khốc liệt nhất trong lịch sử dân tộc. Những năm đầu của cuộc phân chia, miền Nam tương đối sống trong thanh bình yên ổn. Ban đêm có đi suốt sáng, cũng không ai hoài hơi mà trận lại hỏi giấy tờ. Hơn một triệu người dân miền Bắc hớt hải bỏ làng bỏ xóm, bỏ nhà bỏ của chạy vào Nam. Dân miền Nam ngạc nhiên không hiểu tại sao đất nước độc lập rồi mà bỏ chạy làm chi. Người từ nửa nước miền Bắc chạy về miền Nam Có cố gắng giải thích cách chi Thì người miền Nam cũng không thể hiểu được lý do ra đi của họ Và nhìn họ với con mắt nghi ngờ Nhưng vòng tay của người miền Nam vẫn rộng mở Tiếp đón những người cùng chung một mẹ âu cơ thân thiết Tiếng kêu đau thương của bọn địa chủ cường hào Có vài ba mẫu ruộng Bị truy diệt từ miền Bắc vòng về Nam Như tan nhanh vào gió thoảng trong không gian Không ai nhập công để ý làm chi cho bận lòng Chính quyền miền Nam càng tố cáo chuyện xấu xa trên đất Bắc Thì dân càng không tin Cho là chuyện tuyên truyền rẻ tiền Lạt lẽo, bịa ra Thời đó Có một chàng trai lãng mạn miền Triều Phong Quảng Trị, tiên phòng, thèm khát Những cuộc viễn du Muốn đi cho hết sông Hồ Đi cho đến đầu gành cuối bãi Đã rời bỏ quê hương sỏi đá dạt thấu đến mũi Cà Mau Làm nghề dạy trẻ Anh đã yêu ngay miền đất cuối cùng của đất nước ở đây nước không ngọt nhưng tình người chân chất đậm đà, không kiểu cách, không khách sáo, sông đầm đầy cả cá tôm, cây trái ngọt ngào phong phú, lúa đầy đồng, nơi no ấm thong dong, không nắng rãi mưa dầm như biển quê hương Quảng Trị khoe sánh ăn đột quanh năm. Không những anh yêu đất mà yêu luôn cả người. Cô Út Tám nhan sắc mặn mà, duyên dáng, thịt chắc nịch như thịt gà đá, chân dài bó cứng trong quần lẫy ống trợ Làm cái mông đã nảy nở Còn căng cứng thêm gồ ghề Áo bả ba trắng bó sát eo thắt chặt Làm cho những hàng đốt trên ngực Bung he hé khêu gợi Đầu của nàng đội khăn rằn Ôm lấy khuôn mặt đều đặn Với nước da bằng quân Điểm nụ cười tươi tué tuét Có cái răng khảnh rất duyên Khêu gợi Làm mê mẩn bao nhiêu chàng trai trong phố quận Ở miền đất mũi xa xôi này Thì anh giáo làng phòng Đã là một nhân sĩ trong vùng Không những được đám học trò con nít trọng vọng Mà anh còn được cha mẹ chú bác ông bà của chúng ký nghề Quan trọng hơn là được các chị, các cô, các dì Của đám học trò nhỏ nhìn với ánh mắt chan chứa thiện cảm Có cô nhìn anh giáo phòng chậm chậm không biết mỏi mắt Thanh niên trong làng cảm thấy họ dưới tay quá xa Nên cũng không thèm ganh tị, ghét bỏ làm chi cho mệt Họ cũng vui vẻ thân thiết Và không loại anh ra khỏi những bữa nhậu lưu bù trời đất Anh phòng vó được cô út 8 một cách dễ dàng như thỏ tay vào túi lấy viên bi. Cô út 8 cũng sung sướng hãnh diệt với bạn bè khi được kết duyên cùng anh giáo phòng. Bố mẹ anh phải bán trâu, lặn lội đi vào thấu cả mau cưới vợ cho con. Đi bộ, đi xe lửa, đi xe đỏ, xe lôi, rồi đi xuồng máy lớn, xuồng máy nhỏ. Gia nan cực khổ không biết là bao nhiêu cho kẻ. Đường xa xa xôi cực quá, mẹ anh than rằng, Châu nhà thì ăn cỏ đồng nhà việc chi mà đi gặm cỏ đồng xa ngàn dặm nhưng khi đến cả mâ ông bà được anh chị xui ra niềm lỡ tiếp đónâm trọng trong chân tỉnh đãi đằng mỗi bữa nào rắn rùa cua ốc cá tôm bữa nào cũng rộ uống tràn thì chợt hiểu ra tại sao con mình lại chọn vợ ở nơi xa xôi này hè năm đó Anh phòng đưa vợ về thăm quê hương với tâm lòng phơi phới, đường sá xa xôi nhưng cô Út tám thấy vui rộn rã sung sướng vô cùng. Vì lần đầu tiên ra khỏi cái vũng cả mâu sông nước chằng chịt, được đi xe lửa, đi xe đỏ qua Sài Gòn, qua các tỉnh miền Trung, một bên núi cao xanh ngắt, một bên bãi biển trắng ngần. Thấy được hòn vọng phu trong câu hò thường nghe, trông chồng đứng núi vọng phu, cái gì cũng lạ mắt, cái gì cũng vui tai. Được ăn những cái bánh tráng to Dày nặng như những cái mẹt tre Đan ở nơi quê nhà Con đường từ tỉnh lỵ Quảng Trị đi qua sãi Về hướng cửa Việt không có xe Hai vợ chồng dắt nhau đi bộ Gió Nam Lào Nóng hừng hực như lửa liếm rát mặt Những gọn gió Lào Giật tới xô lôi cô gái miền Cà Mau Ba lần bị gió xô Cô ngã sấp bên đường Cái nón sọc sạch uốn cong lại Muốn bung ra khỏi quai Nghiêng người đi bên chồng Cô Út 8 phải gào thật lớn để át tiếng gió hỏi Có phải trời đang bão không anh? Không phải, gió nam bình thường Trẻng đéc ơi, bình thường mà như vậy hên Khi về đến nhà thì cái khăn dằn trên đầu của cô Út 8 cũng đã sút tung ra Áo bảo ba trắng thành màu hồng vì bụi đường đất đỏ Mồ hôi quyện với bụi đường đóng thành lớp dày trên cổ trên mặt của cô Mới về đến nhà phòng múc cho cô một bát nước trẻ tươi Loại bát dùng để ăn canh Nước chè xanh nóng uống vào rất đã khát Mồ hôi vã ra xối xả Lần đầu tiên uống trà bát lớn Cô Út Tám cười Khanh khách Tin phòng đưa vợ về thăm quê lan ra rất mau Người ta bỏ cả công việc Đến nhìn mặt cô Út Tám Con nít bu đông đầy nhà Trả lời bà con Cô Út Tám cười mà nói lớn Chàng nét ơi Gió chi mà gió quá trời Té lên té xuống mấy lần Đôi quốc búng đức quài luôn Bọn con nít cười rộ lên khi nghe cô Út Tám nói giọng nam kỳ Chúng cũng không hiểu cô muốn nói cái gì Nhưng nghe cái giọng vui, cao và thánh thoát như tiếng chim hót thì cười Nhiều người lớn cả đời chưa ra khỏi lũy tre cũng đực mặt ra Không hiểu gì cả Liên tiếp mấy lần cô Út Tám nói hai tiếng chèn đét Mà bà con già trẻ chẳng hiểu chèn đét là cái quái gì Họ đặt luôn cho cô Út Tám là con chèn đét Và dùng cái tên đó để chỉ cô Một bà gì của phòng khen con chàng đéc rằng Chổ cái mẹ chậu chưa thế Tức là thấy cái miệng đẹp chưa kìa Con chàng đéc ngơ ngác Không biết bà muốn nói cái gì Nghe loáng thoáng Tường bà hỏi cháu chưa về Vội đáp Cháu còn lâu nữa mới về lại quê Bà gì cũng ngạc nhiên Khi nghe câu trả lời không ăn khớp vào đâu cả Buổi sáng ngủ dậy Trong khi đổ trà tàu vào bình Anh Tư hỏi nhỏ ông chồng của cô Đủ chưa Chồng cô đáp và cười Đủ rồi Cô chàng đét đứng gần đó Nghe mà cái mặt đỏ bừng Vì cô nghe giọng miền trung chưa quen Tiếng có dấu hỏi Nghe thành dấu nặng Mà tối hôm qua hai vợ chồng đã vui vẻ với nhau trong mồm Cô kéo chồng ra sau vườn Cấu gánh một cái và gắt Vô duyên chưa Chuyện bí mật vợ chồng ban đêm Việc chi mà khai ra với người ngoài Anh kỳ cục quá Anh chồng trưng hứng Khi hỏi kỹ biết vợ nghe lầm Anh bật cười và giải thích Cô đỏ mặt vùng vàng bỏ đi. Trưa hôm đó, hai vợ chồng con chàng đéc Được bà con bên chồng mời đi ăn đám rỗ. Vì là khách phương xa, cô được ngồi chung mâm với các bà Có vai vế ở trong làng. Mâm cỗ cao 3 lớp, mấy chục cái đĩa nho nhỏ chồng lên nhau Chứa đầy thức ăn. Có hai dĩa thịt heo ba chỉ, thịt cắt mỏng như giấy. Con chàng đéc ăn uống tự nhiên, nói cười hăng hắc. Không hề biết khép nép dè dạt của đứa cháu dâu từ xa mới nhập gia đình. Cô vùng đũa ra quét một vòng Thì đĩa thịt theo chỉ còn vài lát vụn Cứ đôi đũa của cô đụng đến dĩa nào Thì gần như sạch dĩa đó Các bà lớn tuổi liếc cô Rồi nhìn nhau như bảo thầm rằng Cái con chèn đéc này Ăn không xem nổi, ngồi không xem hướng Thấy các dĩa thức ăn mau hết Cô cười mà hỏi Sao không dọn thức ăn đầy dĩa lớn Mà cứ dọn chút chút vào các dĩa nhỏ như thế này Vừa mất công vừa rửa giấy mệt nhọc Các bà không lý đến câu hỏi mà cũng không thèm trả lời cho cô biết tại sao. Sau đám rỗ, hai vợ chồng con trẻ đè ra về. Trời đã tối thôi, gió chuyển mạnh, mây xám kéo về che khuất bầu trời không trăng sao. Đường đất lạ, bước chân cô vấp pháp. Một người bà con nói: "Chú rể hị, cầm bạt cho tôi cái đòn riêng, rồi hai cậy rôn bịn chuội chạc đi dọn tôi cho khỏi bộ, tức là bây giờ nhé, cầm bớt cho tôi cái đòn gánh, rồi hai vợ chồng viện sợi dây đi theo tôi cho khỏi té." Con chàng đét nói lớn Anh nói tiếng Việt đi Cho em dễ hiểu Tiếng Bắc khó nghe quá Đáp Tôi không nói tiếng Việt thì nói tiếng gì đây Không lẽ là tiếng Lào, tiếng Tây Chưa hôm sau con chàng đét ngồi gần đổi cơm Bà mẹ chồng đưa chén cho cô xới cơm và nói Cho mẹ bún đòi Tức là cho mẹ vun tô Cô tưởng bà muốn đòi bún Chỉ xuống mâm mà nói Hết rồi má à Cụ đáp Cơm còn đầy cả nồi Dứa mà nói hết răng được Cô nói, cơm thì còn nhưng bún thì hết trơn, má không thấy sao. Bà mẹ chỉ cười, chẳng biết đưa con lầu này có mắc bệnh ngỡ ngẩn hay không. Khi nào nó cũng cười cười nói nói, mà trí ốc thì như để ở đâu đâu, như bị ốc mượn hồn. Chắc là hắn nhớ nhà nên hóa ra ngơ ngẩn chăng, nói câu nào mà cũng không thủng được lỗ tai nó. Bà không hề biết có sự cách trở vì ngôn ngữ bất động sau bữa ăn. Cô nghe ông anh chồng nói với vợ của ông mà cô tưởng ông nói tiếng lóng cho người khác khỏi biết. Bẹt bộ cho ổt bộ để ổt thẹt mà ra kẻ lạc, tức là vạch vú cho bé bú để bé ngủ mà ra gáy nước. Cô thấy mặt của bà vợ không vui, ông kia nói tiếp, răng mà cái mặt chậu bọc ra, bẹo cho một cậy trừ, tức là sao mà cái mặt nặng ra, véo cho một cái bây giờ. Bà vợ đáp, ngụy tạc chưa thể, giải đi dạy lại mà không bị ọt dọc, tức là lạ chưa nháy đi nháy lại mà không biết xấu hổ. Nghe không rõ, con chẻng đét díu mày, tường họ nói đến bộ phận sinh dục của đàn ông, cô bỏ đi nơi khác cho hai vợ chồng tha hồ mà nói tục. Một lần con chẻng đét nghe bà chị chồng la đứa con gái, "Này, sầm sầm rồi mà mặc áo để lộ tủn ra, không biết óc giặc, tức là lớn sầm ra rồi mặc áo để lộ vốn ra, không biết xấu hổ." Cô hỏi lại bà chị chồng, chị nói chi em không hiểu chi cả." Khi đi ngoài đường, chồng cô chào một cô gái và hỏi, Răng rượi, tức là sao vậy? Đáp, đạp mẹn tràng, chân đi cả giả trẹn quá, Tức là đạp mảnh sành, chân đi cả nhắc, xấu hổ quá. Nghe nói, nhức cả chập bạ nữa không? Tức là nghe nói, nhức cả bắp đùi nữa có phải không? Đáp, bị xô bổ trập, may không lợi chân, Chỗ đám mẹn tràng, dọn hoác mà giật chặt, Tức là bị xô ngã sấp, may không gãy chân, Thấy đám mảnh sài nhọn hoát mà giật mình. Con chàng đéc không hiểu gì cả Cười mà hỏi lại rằng Có chi bí mật Cứ nói thẳng ra đi Nói tiếng lóng làm chi Có nói xấu tôi không đó Rồi cả ba người cùng cười với nhau Chồng cô chàng đéc đem vợ Đến trình diện hai ông cậu ở làng ngoại Một ông tên Nguyễn Hồng Đích Ông kia tên Nguyễn Văn Địch Mới nghe xong tên của hai ông Cô không niến được Cười rú lên rũ rượi Làm cho các ông cậu ngạc nhiên Không biết đứa cháu dâu của mình Có khủng hay không Khi ra khỏi nhà Cô còn ôm bụng cong lưng mà cười mãi Cô hỏi rằng Hết tên rồi hay sao mà đặt cho một ông là Đít đỏ Một ông là gì hơi một vạn cái Người diệt mình không bao giờ đặt tên kỳ cục như vậy cả Một tháng hè trôi qua mau Con chàng đét đã bắt đầu hiểu được Tiếng nói của dân địa phương Và bắt chước nì mô răng rứa để nói theo Nhiều khi nói chặt làm cho người nghe chân hờn Cô thấy tiếng miền quê của chồng cũng đầy tình nghĩa tràn vung tử tế Ai cũng thương cô Tiếng nói cũng hay hay Không có gì bí hiểm khó khăn như mấy ngày đầu về nơi đây Hai vợ chồng từ giã miền quê nghèo mà xuôi nam Cô hẹn với chồng Hè năm sau về lại Ở lâu hơn Để cho cô học cho hết tiếng nói của vùng quê này Khi về Cà Mau Thỉnh thoảng hai vợ chồng cô đùa giỡn Anh chồng nói Răng Rita Tức là sao thế nhỉ Cô cười đáp Có ngá khu thì khải Đừng có sợ ọt dột tức là có ngưỡng mông thì gãi đừng sợ xấu hổ tức là cứ như thế đã đáp rửa là bằng răng tức là thế là thế nào đáp rửa chưa rang ăng mô được tức là thế chứ sao sao đâu được Ngạ chưa Tứ là đủ chưa Ngạ rồi tức là đủ rồi rồi hai vợ chồng ôm nhau mà cười mà thương nhớ một miền quê hương xa xôi tận vùng giới tuyến cô út tám nói với chồng bằng giọng ngọt xớt kẻ từ nay, Khi chỉ có hai đứa mình thôi thì chúng ta nói giọng Quảng Trị. nghe cho đã cái lọt tai nghe anh, em thương cái giọng này quá xá. Trảm cả mâu